Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thẻ Vậy sao? Tội cho Linh Linh yêu quý của mình quá Nhưng là ai bị cậu đụng xe vậy? Còn ai ngoài cái người vừa biến thái vừa quá đáng lại khó tính ở đằng sau nữa? Ừ À Người đằng sau cậu là chủ tịch Lưu Thị Lưu Mãn Phong mà Tập đoàn này kinh doanh nhiều nơi Nhiều thứ còn được xếp đầu tốt thế giới đấy Người này còn có biết danh là chàng trai trẻ, tài cao, độc thân hoàng kim đó má. Cả ba người bạn kia nữa cũng vậy, nhưng anh ta là mong muốn của nhiều người nhất. Cô nói vào tay băng linh, nhưng bốn người kia đều nghe thấy. Băng linh chỉ đáp lại một câu. Vậy sao? Không quan tâm. Anh lại càng hứng thú với cô hơn rồi. Câu nói trước của cô đã khiến anh tức giận. Làm gì có ai dám nói anh là biến thái quá đáng. Thật là chỉ có cô mới có cái gan bằng trời này xem anh chị cô ra sao mình thấy cậu cũng khó tính không kém từ ngọc nhìn cô cười gượng tránh những ánh mắt của bốn người kia cậu cô tức giận chưa nói xong thì cảm giác người cứ lâng lâng định thần mới biết mình đang trong vòng tay anh anh đang bế cô quay bước ra ngoài mọi người ai cũng bất ngờ vì anh trước nay không thích phụ nữ mà rồi lại bế cô vừa đi nhân viên cúi chào thả tôi xuống anh làm gì vậy Cô đã từng học võ, thậm chí rất giỏi, chưa từng thua ai, cũng đã từng đấu với mấy sát thủ hạng A, S. Nhưng lúc này lại không làm gì được tên chết tiệt này. Anh ôm cô quá chặt, không thể cử động. Một tay bị kẹp, còn một tay đánh vào ngực anh. Anh không hề gì, ngoảnh mặt lại. Tôi có việc xử lý, các cậu tự chơi đi. Tư Ngọc, tôi phải đưa cô ấy về, thả ra. Cậu cứ đi đi, ở đây có mấy anh, mình không sao. Từ ngọc cười biết mãn phòng đã có ý với cô Cậu... Cậu ban đứng bạn bè Anh bé cô ra gần xe Cô thì vẫn ở trong lồng ngực anh không yên Lấy tay đánh vai Còn cấu anh nữa Cô tỏ gan quá Thả tôi xuống đồ hâm kia tôi hét lên đấy Cô dùng giọng tức giận đe dọa Anh là ai mà sợ Cứ thử Mọi... Cô hét lên được một chữ thì miệng cô đã bị bịt lại Bởi đôi môi quyền rũ của anh cô mở miệng định chửi nhưng lại cho anh cơ hội lưỡi anh tiến thẳng vào khoang miệng cô bá đạo lần chiếm lấy những vị ngọt còn dám quân lấy trêu đùa lưỡi cô thật tức chết mà đến khi cô hết hơi anh mới buông cô quay đầu vào lồng ngực anh thở dốc khi có hơi cô bắt đầu nổi lửa anh làm gì vậy đồ vô liêm sỉ kia đồ biến thái sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi anh cút ra kia đi mới lần đầu gặp mà anh đã dám làm vậy đúng là oan gia nghe cô nói anh lại càng thấy hứng thú Nhưng câu cuối anh có chút tức giận. Vệ sĩ mở cửa anh đưa cô lên xe. Đóng cửa. Chiếc xe phóng đi thật nhanh. Anh đưa tôi đi đâu? Cho tôi xuống. Anh sát vào mặt cô. Nhìn kỹ ba vòng còng hoàn mỹ trên người của cô. Anh nhìn gì? Tôi có sai nhưng tôi không bán thân để đến. Anh đưa em về nhà anh. Sao phải về nhà anh? Em nói là làm người của anh trong 6 tháng. Bây giờ bắt đầu luôn. Nhưng tôi phải về chuẩn bị. Chẳng phải đến nấu ăn, giúp việc gì gì đó thôi, thì tôi cần gì đến luôn. Đồ của em có người tôi lấy, bạn em và Thiên Luân đang ở nhà em, xe em anh cũng cho người đem về rồi. Anh lừa tôi. Lừa? Sao phải lừa? Họ vừa nhắn tin cho anh. Anh đưa điện thoại ra cho cô xem tin nhắn của Thiên Luân. Rất nhanh, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự to lớn, đằng sau là một nhà kính trồng hoa bể bơi, còn có một vườn cỏ phía trên, có một cái cây và xích đu gắn với nhau. Xung quanh nhà còn có cây cảnh và rất nhiều vệ sĩ. Vệ sĩ mở cửa mời anh xuống, cú chào, anh và cô đi vào nhà. Cánh cửa mở ra, hai hàng người một hàng nam, một hàng nữ mặc đồng phục chỉnh tề chào đón. "Cậu chủ đã về." Anh đi thẳng. "Vào đi, em định đứng đó bao lâu?" "À, Anh nói cô mới đi tiếp Không thì cô còn nhìn từng người cười chào họ Quản gia lại gần Thưa ngài, sắp xếp xong rồi ạ Đồ của tiểu thư cũng đã đưa đến Một quản gia tóc đã bạc báo cáo Đưa cô ấy thăm quan Vâng Ơ, anh chuẩn bị gì? Phòng cho em Anh chuẩn bị bao giờ? Lúc em chửi anh ở ba Làm gì? Em phải ở lại đây hết 6 tháng Cái gì? Không nói nữa Có việc gì tìm anh ở phòng bên cạnh? Nói xong anh bước đi. Này, này. Cô gọi với nhưng anh không nghe. Cô còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp mà. Mời cô đi theo tôi. Bác quản gia đưa tay mời. Cô cũng cười ngại, lịch sự, ngậm ngùi lên tầng hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net